giằng rĩ hục cõi âm. Tác giả: Người giết dạo. Giọng kể: Huy An. trợ diện: Kim Linh. Bạn có biết cái điều gì đáng sợ hơn cả cái việc bị chủ nhà cầm cây gậy rượt đuổi hay là bị thầy pháp rải muối trừ tà đêm 30 Tết hay là không? Đó chính là lúc bạn nhận ra mình Không hề cô đơn trong bóng tối. Khi một cái lưỡi tím ngắt, tình linh quấn ráy cổ và một bàn tay lạnh ngắt dưới mương sâu níu chặt lấy chân mình với một cái giọng mời gọi Đi chơi Tết chung cho vui. Kính thưa quý vị, cái hành trình hành sát của một tên trộm giặc này sẽ đi về đâu khi đám cô hồn nhất quyết đòi nhận hắn làm đồng bọn. Hãy cùng bước vào phần chi tiết của truyện để chứng kiến cái màn nghiệp quật rung rợn và giỡn khóc giỡn cười này Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện cho quý vị và kênh của chúng tôi Thì mời quý vị hãy cùng tham gia minigame cùng chúng tôi Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giúp tôi luôn, nghe Và bây giờ chúng ta bắt đầu Chuyện ma Lê Huy An Mày cho kỹ ngang mày Mức tàu mà không có mình Là giết lên giấy nó bị khẩn Nét chữ nó không có hồn đâu Mà người ta treo điện Tết Là treo cái hên cái mai Mình mà dối là mang tội chết nghe học Tiếng ông đồ thông thả gian lên từ phía gian trên, sen lẫn với tiếng rạch gạch của mấy cây chổi lông gà đang phủi bụi trên mấy bức hoàng phi. Thằng ba trận ngồi bệnh ở dưới sàn gạch lạnh ngắt, tay cầm thối mực đen bóng, mày li liệt vô cái nghiên đá. Nó hứ nhẹ một cái trong cổ họng mặc hiện rõ sự chán nản, như mấy lời ông đồ vừa rồi không lọt vào tay ba trận được bao nhiêu. Gió chướng năm nay về sớm, Nó hấp cái mùi mực tàu nồng nàng Quyền với mùi cháy đỏ mới khui thơm phức Bày khắp gia nhà Ba Giang Cái mùi này nó ngộ lắm Nó vừa thanh cao Mà cũng vừa khiến người ta thấy bộ trộn Ngoài sân Mấy líp cháy đỏ đã được căng sẵn Nằm phơi mình với nắng chiều nhạt dịu nhẹ Cứ mỗi cơn gió tạt qua Giấy lại đập vào nhau Nghe phành phạch Nhìn xa cứ như những giải lụa máu Đang giấy gọi xuân về Ba trợn lầm bầm, miệng nó chạy ra bầu cút. Mấy cái chữ thì hồn với día cái gì không biết nữa. Hồn ông đó. Mày muốn rớt cái tay luôn mà ông còn độ cho mình nữa. Cả cái xóm này người ta giết bằng mực ta sẵn trong mình hết rồi. Không hay rảnh như ông mà bắt tôi ngồi mày tới nói như thầy trung cổ vậy đó. Hm. Ba trận nó nói nhỏ chỉ đủ cho mấy con thằng lằn trên xà nhạc nghe. Bởi ông độ mà nghe được thì kiểu gì nó cũng bị ký vô rọc mấy cái. Thằng Ba Trợn nó mồ côi từ nhỏ, được ông thầy Hai Lành nhận nuôi từ lúc còn đỏ hỏn. Nhưng gần chục năm trước, thầy Hai Lành lại không may gặp bạo bệnh qua đời. Thầy Hai đại đơn chiếc không người thân, thành ra thằng Ba Trợn phải qua nhà của ông Độ, là người bạn thân nhất của thầy Hai để mà ở cùng. Thằng Trợn ngày trước kể ra nó cũng ngoan lắm, cũng siêng học chữ. Nhưng kể từ lúc thầy hai lạnh mất thì nó lại chợ thối ham chơi, đàn đúng. Thành ra bây giờ để mà nói trong xóm này nó cũng vậy phá có tiếng đó. Từ nãy đến giờ tay thằng ba trợn vẫn đều đặn xoay tròn thổi mực. Nhưng đôi mắt ráo điên thì không có yên một chỗ. Nó nhìn chầm chầm vô cái hộp gỗ chắc đặt ngay cạnh nghiêng mực của ông trộn. Bên trong đó lót một lớp nhung đỏ cũ kỹ. Là cái hộp mực bằng đá cẩm thạch xanh biếc Dần đá nổi lên như bây giờ Thằng Trợn nó nghe người ta đồn Cái hộp đó là của một ông quan thượng thư nào đó Thời xưa tặng cho tổ tiên ông thầy lạnh quá cố Đá cẩm thạch thật Để mực vô mày là nó mát lạnh Giết tới đâu trừ bóng tới đó Mà quan trọng nhất là Mấy tay chơi đồ cổ ở ngoài tỉnh Đang đục sụt Trả giá rất cao Cảm mấy cây vàng chứ hổng trời Nghĩ tới đó, tim của thằng Trợn bỗng đập nhanh hơn, ác cả tiếng gió hú ngoài hiền. Nó tính toán thiệt chi ly ở trong đầu. Tết nhất tới nơi, nợ nần bài bạc của nó ở xuống dưới, người ta đòi như đòi nợ máu. Nó mà không có tiền trả trước mùng một, chắc cái mạng của nó cũng không còn để mà ăn bánh tét. Thằng Trợn giả bộ nói kiểu du dơ. Thầy ơi, cái hộp mực này nghe nói quý lắm phải không thầy? Còn thấy thầy lao chùi Còn kỹ hơn là cái mặt của thầy nữa đó Ông thầy đồ dừng tay Bước xuống nhìn cái hộp mực Ánh mắt dịu lại Lộ rõ giấy quài niệm Của một người già sống gần hết cuộc đời Quý chưa con Cái đó không phải Cái đó không phải Chỉ là đá lạc ngọc Mà là cái đạo của người cặp bút Thầy hai của con hồi trước Trước khi nhắm mắt cũng dặn thầy là phải giữ kỹ cái hộp này. Nó chứng kiên bao nhiêu mùa xuân, bao nhiêu lời chúc tốt lành người ta đem về treo ở trong nhà. Nó linh thiền lắm, không có đo bằng tiền được đâu. Thằng Trợn cười kỳ kỳ, nụ cười méo xẹo trên cái khuôn mặt vốn bắt đầu trở nên tinh quái khó đoán. Nó biểu môi nói, Linh thiền gì thì ơi, Thời nay người ta trọng vàng, trọng bạc, chứ ai trọng mấy cục đá của mềm này. Thầy cứ để con giữ giùm cho, mấy mốt thầy trăm tuổi già, con lo hương khói cho thầy bằng cái hộp này cũng được mà. Ông thầy đồ thở dài lắc đầu, không đáp lại thằng trợn. Ông chỉ lặng lặng, bừng cái dĩa mứt gừng ra để lên bàn trà. Mùi gừng cây nồng sực lên, quà vô cái mùi mực tàu, tạo thành một thứ không khí tết đặc quánh. Nhưng thăng trợn thì nó không có thấy thơm. Trong mũi nó bây giờ chỉ có mùi tiền, mùi của những gián bài đang chờ đợi nó. Nó nhìn ra ngoài sân, mấy bó nhang đỏ xòe ra như những đó qua đại thụ đang rút trượt trợ nhất. Kể ra thì xóm nhang, xóm liễn vào cái mùa này bận rộn tới mức người ta thở không kịp. Tiếng người gọi nhau đi lấy giấy, tiếng xe kéo lọc cọc trên đường thôn. Tiếng mấy bà nội trợ xôn xao bàn chuyện coi bánh tét Tất cả đều là âm thanh của sự sung túc Chỉ có thằng ba trợn là thấy xe lạnh Cái lạnh của kẻ trắng tay Và cái nóng của lòng tham đang đốt cháy tâm can của nó Ba trợn riết nhìn bức hình thầy hai lạnh ở trên bàn thờ Thầy của nó ngày xưa nghiêm khắc nhiều lắm Vậy nó viết chữ là phải giết từ cái tâm Nét kẹp ngang là phải thẳng như lòng con người Nét phẩy phải, phải dứt khoát như sự đương thiện Ba trận hội đó Cũng học được vài cái chữ Cũng được tiếng là giỏi Nhưng cái nết ham chơi của nó Dần vô người Làm nó biến chất Thậm chí sau khi thầy hay lạnh mất đi Thằng trận lợi dụng cái danh học trò của ông Để đi lượt các bà con trong xóm Hứa giết điện giá trẻ Rồi ôm triệt biến mất Hoặc lấy mực dỗn Pa nước trà để chiết cho người ta Mùng 1 treo, mùng 2 đã không còn thấy chữ nào Mấy lần như vậy Ông Đồ phải thền cho người ta bằng cái mới Chứ không thôi dễ gì thằng Trận được yên ổn tới bây giờ Lúc này thằng Trận nó lẩm nhẩm nhìn di ảnh của thầy hay Nó nói nhỏ Thầy ơi thầy Thầy chết rồi thì thôi đi Để cái hộp mực này lại cho con Coi như cứu con chuyến này Con mà chết Thì lấy ai mà mại mực cho bản của thầy nữa Thôi thì đêm nay Con mượn tạm Coi như thầy cho con cái lọc đầu năm nghe Thầy ông nói là thầy đồng ý rồi đó nghe Bóng tối bắt đầu đổ xuống xóm nhỏ Gió chướng thổi mạnh hơn Làm mấy cành mai già trước ngõ da dào dào kêu lên sạc sạc Mùi khói bếp từ nhà hàng xóm bay qua Nồng đậm mùi củi ướt Và mùi bánh thét thoang thoảng Thằng Trợn đứng dậy Puội puội hai cái tay dính điện mực đen thui. Nó nhìn bóng lưng còng có ông đồ đang dúi húi thấp nhàn trên bàn thờ, Lòng cảm thấy căng thẳng vô cùng, mặc dù chuyện xấu vẫn chưa thực hiện. Nó bước ra thềm, nhìn luống dứa vội ăn trầu nằm chểnh chạy ngay góc sân. Lớp dứa trắng đục bên trên nội dán lên dưới màn đêm mờ ảo. Nó sẽ không ngờ rằng, chính cái luống dứa bình thường đó, đêm nay sẽ là khởi đầu cho một hành trình mà cả đời của nó cũng không dám nằm mơ nhớ lại. Gió này là gió tiền về đây nè. Đêm nay, huynh bài tới sáng luôn cho đã. Trận nó nói một mình mà không giấu được sự khí hững. Nó nhổ tuyệt một bài nước miếng xuống đất, mắt nhìn xoáy vô cái hồn mực đá cẩm thạch đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh quyền bí dưới màu đèn dầu leo lét. Đêm giao thừa đang đến gần Và cái nghiệp của thằng Trợn Cũng đang lù lùn bước tới Theo từng cơn gió lạnh xe lỏng Khi hôm đó Trong xóm tiếng cháo sủa Thi thoảng lại trộn lên từng đợt Rồi im bằng Như thể tụi nó vừa thấy cái gì đó lạ Lướt qua cửa rào mà không dám sủa dài Thằng Trợn mày mực xong Đi ra cửa trước nói với ông Đồ rằng Nó đi ra ngoài con chút chuyện Sau đó lại lợi dụng trời tối Nắp ở bên ngoài chờ đợi thời cơ Tiềm nó đập như gõ lô tô trong lọc ngực Nó nhìn chầm chầm vô gian nhà chính Ánh đèn dầu trên bàn thờ hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọ yếu ớt Hình bóng tầy hai trong khung kính Dưới làng khói nhang mờ ảo Dường như đang dội mắt Nhìn thẳng ra chỗ nó đang níp Thầy ơi thầy Thầy mà có linh thén thầy đổ cho con Con ăn cắp được đồ của thầy nghe thầy Con chỉ mượn sơ sơ thôi hả Chứ không có ăn cắp thiệt đâu Con nói thiệt con hứa luôn đó Con hứa dinh dự với thầy Con cầm đỡ Chuyến này mà con khóc bạc Con trả cho thầy cả giống lẫn lời Đẻ thêm cục khác cũng được nữa Nghe thầy Nó lầm bầm Môi trung lập cập Không biết gì lạnh hay gì sợ Cái cảm giác tội lỗi Nó cứ nhói lên trong lòng Như bị kim châm Nhưng mà cái bóng của mấy tay đội nợ xuống dưới Nó còn đáng sợ hơn Các quỷ hiệt hình Nó khích một hơi thiệt là sâu Quyết định làm liệu Thằng Trợn trốn chén Bước từng bước một Đôi chân nó nhẹ hận Lướt trên cỏ như một bóng ma Nó đã tính kỹ rồi Giờ này ông Đồ chắc đang nằm chập mắt Ở ngoài hiên sao Để một lát dậy còn cúng giao thừa Cái hộp mực quý giá đó Nó nằm ngay trên bàn đá Chỉ cách nó có dài sải tay thôi Bỗng nhiên Một con vợi từ đâu bay xẹt qua Sát mặt thằng Ba Trận Nó giật mình theo phán xạ lùi ra một bước Ây da Hai Như chừng nó Một cái cáo dừa khô Nằm lăn róc từ bao giờ bị nó đập trúng Kêu lên một tiếng khô khóc giữa đêm trắng Tiếng động đó Đối với thằng Ba Trận Không khác nào một tiếng sắm đổ ngang tay Nó đứng hình Mồ hôi hộp bắt đầu tứa ra Dù gió đang lạnh bút Mẹ Ở đâu ta cái củ nợ này vậy Mày dẫn mặt với tao hả dựa Nó nói bằng giọng hốt quảng Từ phía hiên sau Tiếng cục cặt của ông đồ già dàn lên Kèm theo tiếng bước chân lẹt xẹt trên sạch cạnh Ba trận quýnh quán Mắt láo liên tìm chỗ trốn Nó không dám chạy ra cổng Vì sợ ông đồ nhìn thấy cái dáng người quen thuộc Nó nhìn sang bên thông nhà Chỗ cái góc tối mịt có đệ mấy cái lù nước Nó nhắm mắt nhắm bụi Nhảy tót sang một bên Định nấp sau mấy cái lù Nhưng mà người tính có bằng trời tính Mặt đất lúc đó lại ẩm ướt Vì nước tươi mai ban chiều Tôi chấp lào của nó trượt bột phát chí mạng Một tiếng động khô đặc gian lên Ba trợn không có té xuống đất Mà nó té lọt vô trong cái lu đường nước dôi ăn trầu Cái lù này dốn dĩ đường nước dôi pha sẵn Để các bà cụ ăn trầu cả năm Cắn nhách và sạch sạch cây lù đành thấu xương của nước dôi ngấm vô gia tịch Làm thằng trợn nó muốn đa lên Mà nó không dám Nó lốp ngốp bỏ ra Hơi dôi nồng nặng sực đinh mũi Làm nó ách xị liên tục Nhưng phải đáy tay bịt miệng lại Vì sợ cây ra tiếng ổn Thằng trợn bước ra ngoài ánh trăng mở Từ đầu tới chân đó Từ cái áo trách nát Tới cái quật đùi Rồi cả mặt mũi tóc tai Hết thảy đều dính một lớp dồi trắng nhất Nó đứng đó Tù lù một đống trắng khéo Nhìn không ra con người Mà cũng không giống con vật gì Ở trên đời này hết Đúng lúc đó Phía ngoài cổng có tiếng nói cười xôn xao Một đám thanh niên nam nữ trong xóm Đi cúng định về ngang qua Từ đó xách theo dõi trái cây Tay cầm nhang đèn Vừa đi vừa nói chuyện hái lọc đầu năm Nè anh bay Tao nghe nói đêm giao thừa là lúc mấy người khuất mặt khuất mày hay ra sân đi chơi lắm á, phải không? Ê, chết nhất không có hồn kiểu đó nghe. Trời tối rồi á, mày nói gì hay hay đi. Vừa dứt câu, con lăng ngẩng đầu lên nhìn vô sân nhà ông đột. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó thấy một cái cục cẳng cao nghều đang đứng bất động ngay cạnh mấy cây luộc, đôi mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm ra phía tụ nó. Cả đám tinh niên nhìn theo tay của con làng Tụi nó đứng hình mất mấy giây Cái thứ trắng héo kìa Khẽ nhúc nhích Bước một bước về phía tụi nó lớp dầu trên người Trời lạ tà xuống đất Nhìn y như là da của người đang bị tróc ra Trời đất ơi Ma thiệt tụi bây ơi Con ma thật cao Trời ghê quá Chạy đi tụi bây ơi Vậy là cả đám quăng vào trái cây, dép quốc Đứa nào đứa nấy đập lên dây đứa kia Mà kinh hồn chạy trói chết tiếng là hét náo loạn Cả một cốc xóm Thằng ba trận đứng đó Tay chân trung cập cặp Nó không biết nên khóc hay là nên cười Rồi thủ tỷ trong miệng Ông nội cha tụi bay Tao là người mà Tụi bay chạy rồi ông đổ ông ra Bắt tao là thấy mẹ tao luôn đó Mà trên đời này làm gì có con ma tạch cao mà mày nói con ma tạch cao Phải mày nói con ma dôi đó Thì tao còn chịu Mày mốt học lại lịch sử của ma đi nghe con Nga yeah. Nó định quay đầu chạy trốn Nhưng bỗng nhiệt Nó thấy dai mình nặng trịch Một xứng nặng lạ đùng Không phải như ai đó đặt tay lên Mà như có một cái bao tải chứa đầy đá Nhược rớt xuống dai của nó Một luồng hơi lạnh ngắt Lạnh tới mức làm máu trong người của nó như đồng cứng lại Phả vô ngay bên tay Tiếng xương cổ kêu lên Cô khóc ngay sát bên đọc nó Thằng trận chết đứng Đôi mắt nó trận trừng Nhìn vô khoảng không Từ từ chậm chạm Nó liếc mắt sang bên cạnh Nó thấy một cái lưỡi Một cái lưỡi dài thước Màu tím ngắt đang thông xuống Qua cái ngực đó Rồi một khuôn mặt xám xinh Mắt lôi ra trắng giả Hiện ra ngay bên dài của nó Đó là một người đàn ông Nhưng trên cổ ông ta Có một vết bầm tím đen sâu quắng Và một sợi cháy từng đạt đứt đoạn Vẫn còn quấn rụng rẳng quanh cái cổ Đồng Đồng bọn mới hả Sao chết kiểu gì Mà khéo dư bay Cắn bóc Nhìn sang hết sức hà Ba trợn muốn xỉu ngang tại chỗ Cái luồng hơi lạnh từ ông ma đó tỏa ra rúc lên tới tận ốc nó. Nó muốn la lên, muốn cầu cứu nhưng cái lưỡi dài kia bỗng nhiên quấn nhẹ lấy cổ của nó, làm tiếng thét nghẹn đắng trong cổ họng. Cái giọng đáng sợ kia lại tiếp tục. Đèn đèn xa xả, có sợ. Tôi cô đơn quá. Đêm nay tôi cô đơn quá. Tất Mà mà hỏng hỏng có ai ta tâm sợ sự, sự hết Bồ Ông mới đi hả Lại đây Tôi kể cho nghe Cái cái cái lúc mà mà tôi tôi bước Bước bước lên, lên cái ghế ghế đó nó rung rinh rinh Rồi nó rác một cái Ôi nó thốn Nó thốn thấu Trời trời, trời xanh Thằng Trận Nước mắt chảy trọng trọng Cái lớp dồi trên mặt lèm rút ra, nhìn kinh dị cũng có thua vì con ma lưỡi dài kế bên là bao nhiêu đâu. Nó lúc này không dám cử động, chỉ biết đứng đó mà nghe đồng bọn kể chuyện quyên sinh. Cứ mỗi lần các ông ma đó xúc động là cái lưỡi lại quệt qua ngang cái đầu căng hiếu của thằng Trận. Đấy là một dịch nước nhờn nhờn lạnh lẽo. Thằng Trận trung trung nói mà tiếng không qua nổi khỏi môi. Thầy ơi con, con, con thầy ơi Con không lấy Con không lấy đồ chơi của thầy nữa đâu Con thầy đó thầy ơi Sao mà thiệt Nó lại nhận con làm bọc bọn vậy nè trời Bộ ngâm dôi con chúc Là con dìa cổi dính hằng rồi sao trời ơi Thằng trợ nó tưởng vậy Là tận cùng của đen đuổi rồi Nhưng không Thành trợn nó biết rằng Cái ông ma đáng sợ bên cạnh Chỉ là khúc dạo đầu cho bản giao hưởng kinh dị sắp diễn ra Bất chật Từ dưới chân thành trợn Một bàn tay xanh xào khác Ước sụn nước Bỗng nhiên thọ ra từ bóng tối của bụi chuối Bóng chặt lấy cổ chân đó Một giọng phụ nữ nghe lạnh tư thấu xương gian định Anh ơi anh à Anh trắng gì mà Trắng như ma về Nhìn anh thanh tú, y hệt như tài tử Hồng Kông dưới âm phủ luôn á. Tới đây thôi, cái giọng phụ nữ ma mị đó trật thương lại, như nhớ ra điều gì đó, rồi mới tiếp tục. Ý? hãy anh được người nhà của em đốt xuống đây, để cho em có người ăn tết chung, phải không vậy? Giọng ông ma lưới dài chen vô. Tào lao. Đâu ai rảnh mà đốt cái thứ ác nhân thất đất vậy má Và giả giả lại Đốt chết Vì gì, gì mà trắng như vậy Hết trong ma treo toàn ten tâm sự Lại tới bà ma chết trôi mê trài Các hộp mực đá cắm thạch xanh Biết có ông đồ Vẫn đầm đó Lung linh với ánh đèn dầu Như đang trêu người Cái kẻ tội lỗi Đang bị nghiệp quật ngay giữa sân nhà Cái lạnh của nước dồi chưa thấm thiết gì So với cái lạnh từ bàn tay của con mẹ ma chết rồi Đang bấu cứng lấy cổ chân của thằng ba trận Nó không phải cái lạnh của nước đá Mà là cái thứ hơi hơi hấm, hơi âm u, tê dại Chạm tới đâu là mạnh máu chỗ đó như ngừng chạy Thằng trận đứng chích chân giữa sân Một bên dây nặng triểu vì ông ma lưỡi dài Giữa trận thì bị níu chặt Hệt như một cái cọc đọc xuống đất Giọng của con ma nữ dưới trận dàn lên Nên nên là anh gì ơi, anh gì ơi, sao anh cứ im lim không nói. À biết rồi. Anh mới hẹo nên còn bỡ ngỡ hả? Lần đầu làm ma chưa có kinh nghiệm thì để em chỉ cho. Nói thiệt là làm ma dễ lắm, không có gì khó hết trơn á. Trời, trời, trời ơi trời ơi coi kìa, nhìn cái nước da trắng trẻo của anh, tướng đâu là quan tứ phương nào dám thế. Ba trợ muốn khóc mà nước mắt vừa chảy ra Đã bị lớp dôi khô trên mặt khúc sạch Lan giam mặt nó căng ra Ngửa ngấy tới đi người Nó liếc nhìn vô gian nhà chính Cái hộp mực bằng đá cẩm thạch xanh biết chẩn đập đó tĩnh lặng chứ anh trẹt dầu Ánh xanh của đá quý Lấp lánh như đang cười vào Cái thân hình trăng hiếu bất động của thằng trợ Từ nãy tới giờ Nó mới dám lắp bắp nói chuyện Mày... Chú ma Chị ma Tha tha cho, cho, cho con đây Chắc là Là, là mình, mình Mình có hiểu lầm gì ở đây rồi Em Em còn yêu đời lắm Em không phải như như Hai người nghĩ đâu Hai người ráng thông suốt nghĩ ngh, ngh, lại Dùm em cái đi nghe. Con ma lưỡi dài chắc lời thằng trợn. Đừng đừng đừng có xạo nghe. Ông nhìn thấy tụi tôi không phải ma hay chứ là cái gì? Chớ lại còn trắng như dầy nữa thì nó mà thôi. Đồng bọn với nhau cả, khách sáo chi cho mất cái lợi. Tụi di cột thăm đây sẽ chắc ông đi ra mắt hội đồng hương đêm giao thừa nghe. Vui lắm Nói rồi không đợi thằng Trần kịp phân buồn Ông ma lưỡi dạy Dùng cái lưỡi thường thường quấn cái thắt lưng nó Còn con mẹ ma tên thắm Thì đẩy mạnh từ phía sau Thằng Trần bước đi Lách bếch Hai chân nặng như đeo chị Cứ mỗi bước đi Lấp dôi khô lại trong ra tường mạng Rơi trớt xuống nền đất Bản thân nó thầm nghĩ bụng Quý thân thiên trị ơi Thầy ơi là thầy Thầy con linh thi Thầy về Thầy đi chơi với mẹ mẹ má này Dùm con đi Con hứa đêm đầy Con bạch thoát nạn Con về con đốt giang tạ lỗi Con không dám dồn ngó Đồ trời của thầy nữa đâu Nhưng mà dường như lời khấn của cái gian Thì trời không bao giờ nghe thấy hết Nó bị áp giải ra tới cổng rào Đám tinh niên hồi nãy chạy mất dạng Bỏ lại mấy đôi dép nằm trọng chợ Thằng Trợn nhìn đôi dép lạo của mình Bị trớt lại ngay đu rồi Mà lục đào như cắt Nó đi chân không Đặt trên sỏi đá xe lạnh Nhưng bàn tay bà thấm ôm chân nó Còn lạnh hơn cả sỏi đá mười phần Chưa kể cái giọng đó Còn nói hoài không chịu thôi Anh túy ơi Cái <cười> này là tôi tưởng đặt tên cho anh á Ai biểu anh trắng quá chi Nói nghe nè Cái lúc còn sống á Anh cũng bài đặt ngựa ngựa Sức kiên trọng đúng không Hề. Mà nhìn anh kìa Trời ơi cái xóm mình bữa nay vui quá trời quá đất luôn Người ta cũng kiến rình rang Mà tụi mình thì chỉ đợi có bao nhiêu Để hưởng chút hơi hám trần gian yeah. Ra tới đầu ngõ Ngay góc cây đa cổ thủ Thằng trợn muốn trụng trời cả tay chật Dưới ánh trăng mờ ảo Không phải chỉ có hai người đây lộn, hai con ma này Còn có một đám ma đang ngồi trồm hẫm Quanh một đống lửa cháy lập lè xanh lè xanh lét Cái cảnh tượng đó nhìn hệt như một bầy quỷ Đang đốt lửa ăn mừng vì vừa mới bắt được thằng Trần Một ông già đầu tóc rối buồn Mắt chỉ còn có một con Đang cầm sắp giấy tiền vàng bạc hoặc lấy quạt đậy Một người không có nửa thân dưới Đang lơ lửng bày Rồi hước mắt về phía thằng trợ Gần đó còn có một đám con nít Đương nhiên là không phải người rồi Bởi tụi nó chạy đến đầu Là nước từ dưới chân chỉ ra Ngay phía sau ngay lập tức Tới gần con mẹ ma chết rồi Là lệnh Hú, Tụi bây ơi con ta dắt ai về nè Một bạch má quang tử Mới gia nhập hội chẳng trẻo thanh tú Y như mấy ông tài tử Hồng Kông Được in trên báo Cả đám ma xứng lại Thằng Trận thấy mình giống như một món hàng lạ Bị người ta đem ra bộ xẻ Có đứa còn nít mà Cái đầu nó quẹo sang một bình Cứ thọ tay chọc vô trong cây cây cái cái, cái cái đồ chơi của thằng Trận Ủa sao chú này còn ấm ấm vậy ta Mà chỗ này không có mùi nhang nữa Mà chú có mùi ờ, Mùi Mùi mồ mù hôi chú lẻ chua lét luôn á Thằng Trần giật mình, mồ hôi hộp bắt đầu giả ra. Mồ hôi đóng hổi chạy tới đông, lấp dồi nhảo nghẹt ra tới đó. Nó biết mình sắp lộ tẩy. Ma mà hiểu lầm người lừa tụi nó thì chắc chỉ có nước là ma thiệt luôn thôi. Nó quýnh quán, dội dàng bắt trước cái dòng eo éo của ma lửa dài. Ê yeah, da, tại tôi mới đi, lòng chưa nguôi lạnh. Nên cái mùi nó còn ám dâu linh hồng đó mà. Từ từ nó lạnh teo luôn cho mà coi Ôi tội nghiệp chưa Chắc lúc còn sống Anh thiếu thốn tình cảm dữ lắm Nên cái mặt anh mới buồn hiu Buồn hát như vậy Mau lại đi Để em ôm anh thêm một chút Cho anh bước lạnh nghe Mà thấm nhào tới ùm um cứng ra lưng ba trận Cái lạnh từ người bà Thấm qua lớp áo lên vô tận xương tủy thằng trận Trung cầm cầm Nó nhìn quanh Tìm đường cậu thoát Đúng lúc đó Nó thấy một ông mặt khác Mặc áo dài căng đóng tự tế Đang ngồi trầm ngâm Nhìn về phía nhà ông độ Thằng Trợn nghe mắt nhìn kỹ Rồi tim nó như ngược trập Cái bóng dáng đó Cái cách ngồi đó Sao mà giống Cái người thầy hay lành Quá cố của nó dữ vậy Nội tâm thằng Trợn Rào thẹt Nó thấy xấu khổ Thấy sợ hãi Nếu đó thật là thầy hay lành Liệu thầy có thấy đứa học trò hư khổng đang đứng đây Mặt mày đầy trôi, tay chừng chơ bận Đang rút định trộn báo giật của thầy hay là không Cái sự văn giặc nó còn làm cho hắn đào đớn hơn cái việc bị ma nhát Dòng ông ma lưỡi dài, giàn định Khiến thăng trợn chật giật bắn mình mẹ Anh Tuyết <cười> Lộn, anh Tuyết <cười> Sao tự nhiên bé khóc vậy Đem dao thà thừa Là là phải vui vui vui lên Lần đầu là ma Ai mà không bỡ ngỡ Từ từ có kinh nghiệm là ma tôi hà Coi kìa Người người ta mới bắt đầu cúng cúng kiến rồi đây Tụi mình vô nhà đó Kiếm ăn chút đỉnh đi Nghe nghe Cả đám ma đồng thanh hú chạc Một thứ âm thanh không phải tiếng người Nó trích qua tài Ngẹp buộc tới tận ốc Tụi nó lôi kéo thằng ba trận hướng dậy phía một ngôi nhà đang nghi ngút khỏi nhà. Thằng trợn bị kẹp ở giữa, không cách nào thoát ra được. Miệng chỉ biết lẩm bẩm vừa đủ để bản thân nghe thấy. Thầy hai ơi, cậu con. <cười> Cái xốm giết liễn đêm nay sao mà nó dài dạt dạt. Ba trận lết bếch đi trên cột được đất. Hai cái chân như đeo tạng đá Vì bà thấm chết trôi cứ ôm khư khư không có buồn Gió trướng thổi qua mấy rạng bật bên sông Hất cái mùi khói lò nấu bánh tét nồng đậm vô mũi Làm nó sự nhớ tới cái tô cháu trắng của ông trầu già Nó hận cái lòng thanh của mình Hận cái lúc nhìn vô cái hộp mực đá cẩm thạch xanh viết kia để làm gì Để giờ phải đi giữa cái đám cô hồn cắt đảng này Mây cô, mây gì, mây cô, mây em ma ơi Tôi đau chân quá Cho sinh nghỉ ngơi chút được không Rau Ông ma lưỡi dài ngồi trên dài Lưỡi quệt ngang qua tay của bà trợ Nói Sao mà nghĩ được hả đại ca Nhìn nhìn đằng kia đi Nhà ông hai cùi Đang nút tháp giang rình trang Chắc chắn là có thịt heo quay Có bánh phồng nướng thơ thơm thơ thơm Và dữ lắm rồi Mình cùng vô đó hưởng chúc độc xuân đi là đại ca Ba trận nhìn theo hướng cái tay xanh xao của ông ma Thấy nhà của ông hai cùi đèn đuốt sáng trừng Nó chật mừng thầm trong bụng Phải rồi Ông hai cùi nổi tiếng đến dữ dằn Trong nhà lúc nào cũng tủ sẵn đô mây với gạo mối để trừ tạ Mình nhào chỗ đó Ông thấy ma là đánh Có khi ông đánh dăng luôn mấy ông bà nội này ra khỏi người mình Cuối cùng mình được cứu rồi <cười> hay nghe Hay nghe <cười> Nghĩ là làm Thằng trợn lấy hết sức bình sinh Gồng mình cổng theo ông ma trên dài Rôi theo bà ma dưới chân Lao đại vô cổng rào của nhà ông hai Trong sân Ông hai cùi đang lúc lâm khôn đánh bóng bộ rư động Mùi bột năng quyền với mùi dầu bóng hăng hết cả mũi Được trao nội ông Thì đang hì hụt Bề mấy chỗ cút dạng thọ vô khi Thấy một thổi dồi trắng hiếu Cao đều nghèo, mặt mày đem lút, thù lù nhập vụt Ông hai giật mình đùi rại Tay cầm cái nồi dậy đánh lưu đồng, rung bật bật Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Mà mới hả? Thằng Trần thấy ông hai sợ thì càng bực Nó cố tình đưa cái mặt trách bóc ra Miệng kêu lên mấy âm thanh kỳ cục kẹo Để cho ông hai tưởng ma thiệt mà cả tay cứu giúp Sau đó, thằng trận chạy u dao Dòng cố tỏ ra ma mị Nhưng đây đầy sự khiêu khích Quánh đi ông hai Quăng muối vô người tôi nè bà cây muối Hai mình Làm gì được tôi Trời lớn đi Đám ma đi theo sao Thấy đại ca song sáo quá Thì khoái chí lắm tôi nói vỗ tay trần trần Hú gian có một cốc sừng Làm mấy con gà ở trong chuồng đang ngủ cũng giật mình Ông hai cùi lúc này đã thủ sẵn một cái tù sành đựng đầy muối hột với gạo. Ông lầm bầm mấy câu chú gì đó, nghe không trả hơi, rồi bất thình lịch. Ông bóc một nấm mũi gạo thiệt là bự, quăng thẳng vô mặt thằng trợn, là lớn. Trương ta, trục quỷ đếm giao thừa, không được vô nhà tao phá phách ngay con ma trắng tắt kia nắm muối hột cứng ngắt, ghim thẳng vô lớp dôi, đang đút khô lại trên mặt thằng trợn. Đào. Nó đau tới mức thằng Trợn muốn nhảy dựng lên tới rốc nhà. Mũi hộp, nó sát vô mấy chỗ gia tịch bị dôi ăn nước nè, xót tới tầng xương tủy. Thằng Trợn, nước mắt chảy rồng rồng, mồ hôi nóng khổi bắt đầu tứa ra, làm lớp dôi chảy loang độ Nó định nhào tới nắm lấy tay ông hai để kêu cứu. Nhưng ông hai tưởng ma định chụp lấy mình. Ông chụp ngay cái chổi lông gà, quất túi bụi vô người thằng Trợn, vừa đánh ông vừa chửi. Bà nổ cha mày nè ma, ha. Mày hôn tao hả? Tao đánh cho mày hết trắng nữa luôn mày nè, nè Cái chổi lông gà Quốc tới đầu Là lớp dôi dăng trở tới đó Để lại những lặng đỏ hỏng Trên gia tịch của thằng Trợn Nó đầu quá Xoay người bỏ chạy ra cổng Nhưng đám ma cứ tưởng nó đang biểu diễn Đó thuộc để chặn mặt chủ nhà Bởi vì hồi nãy thằng Trợn Nó còn mạnh miệng thách thức lắm mà Tụi nó vừa đua theo Vừa cười hô hố Làm thằng Trợn càng chạy Ông hai càng quăng thêm mũi gạo vô lưng nó. Ông hai ơi! Tôi! Tôi là người mà! Đừng đánh nữa! Trời ơi! Sọt quá ông nội ơi! Đừng! Nhưng trong cái không khí hỗn loạn, tiếng là cụ nó nghe hệt như tiếng gió trích qua kẻ trăng của quỷ dự. Thấy con mà trắng bệnh tỏ ra đau đớn đớn sợ hãi. Ông hai cùi càng hăng máu. Ông dắt cả cái thú muối ra sân. Ông rải y như là rải lúa cho gà ăn. Đi mau! Biên chạy âm phủ bạn ăn tết đi. Đừng có ám cái nhà này nữa. Thằng Trận bị đánh, bị rại muối đau đớn thấu trời xanh. Nó lũ thủi chạy đếch bếch ra tới con đường đất lộ. Toàn thân nó giờ chỗ trắng chỗ đỏ. Lớp dồi trộn với muối gạo bám chặt vô gia tình, ngứa ngáy và đào trát không tà xiết. Nội tâm của thằng Trận lúc này chỉ muốn chửi mình ngu một tiếng hết sức. Nó nhìn lên bầu trời đêm tối mịt, thầm nghĩ về bức hình người thầy cũ. Đang mỉm cười trên bàn thờ nhà ông đồ Nó hối hận Vì đã dồn ngó cái hộp mực xanh biếc đó Nếu nó ngoan ngoãn ngồi mày mực Giờ này chắc nó đang ngồi bên bếp lửa Ăn miếng mứt cường ấm Chứ đâu có phải đi lang thang Bị người ta đánh như đánh chó vậy nè Đang đợn đẩn vô hộ Bước đi trong đêm Thì con ma lưỡi dài lẹp bẹp bên tay của nó Đại ca Thế là anh hồng xã điêu Bị người ta gãi muối mà không thèm né Cứ trơ cái mặt ra mà triệu trị triệu trận Để bảo vệ tụi em Tụi em thiệt là không nhìn lầm đại ca mà Phải chi đại ca ráng chết sớm hơn chút nữa Thì thì tụi em ngon hơn biết mấy cái đại ca Bà má chích trôi trên thấm phụ hỏa thịt Ừ đúng đó Thử hỏi trên đời này có con ma nào tình nghĩa như ảnh hôn Thôi để lao bớt mối trên người anh nghe Bà Thấm được cái bàn tay lạnh ngắt Ướt nhẹp nước mương của bà lên Quệch ngàn mấy giết thương của thằng Trận Thằng Trận rút lên một tiếng Rồi té nhạo vô bụi chuối bên trường Nó nằm đó Nhìn đám ma đang dây quanh mình dỗ tay khen ngợi Lòng thầm la hét Trời đất ơi Ông trời ơi Con biết lỗi rồi mà Ta cho con chuyện này đi Kiểu này sao con sống nổi từ sáng đi trời Đám mà thấy đại ca nằm nghỉ Tụi nó lại súng vô khiến nó dậy Chuẩn bị cho một ví dụ làm ăn tiếp theo Mà thằng Trận không bao giờ ngờ tới Đám ma kéo thằng Trận qua bùi cỏ Rồi tới đất khô Sang đường khác Rồi lại đến đường trồng Mãi một lúc sau, thằng Trợn nằm dài mệt mỏi như một cái xác chết, mặc cho cái đám ma muốn làm cái gì thì làm. Một lúc sau, lớp dồi gặp mũi hộp từ nhà ông hải cùi hồi nãy. Nó sót, nó trát như có hàng ngàn con kiến lửa đang thay nhọc cắn xẻ da thịt của thằng Trợn. Nó cắn rằng, nuốt ngược tiếng chữ thề vô trong. Cái nếch gian tham từ xưa đến nay, cộng thêm cái quốc ức bị đánh như chó, làm máu trong người của nó sôi lên sụp sục Như chịu hết nổi, thằng Trần lớn tiếng. Trời đất ơi! Mấy con mẹ ma cô tôi không ra con người phải ông Được, vậy thì tôi làm ma thiệt luôn cho mấy người coi. Cái mặt trắng bóc này, cái bộ dạng kinh dị này. Đêm nay, tôi không dọn sạch cái xóm này, à. tôi không phải là thằng Trần luôn á. Nó lồm công bò dậy, bùng đất bám vô lớp dồi, tạo thành những dịch loăn đổ, nhìn còn ghê gớm hàng ca lúc nãy. Nó nhìn sang bên cạnh, thấy bà thắm chết trôi, Đang rút ngồi chạy tóc bịch mép mượt còn ông ma lưỡi dàiy thì treo ngược lên cạnh cao cái lưỡi tím ngắt đưa tới đường lùi như cái đồng hồ quả lắc ông mà đó giọng xuống để đại, đại ca ta tính đi đâu mà mặt mày hầm hầm hầm hầm hầm quá vậy hay là đề đại, đại ca tính dẫn tụi mình đi chinh phạt thiên hạ phái hao Nhìn nhìn cái tướng trên đại đại ca lúc này tôi tôi nói nói thiệt nghe Diêm dương mà mà thấy Cũng cũng phải để ba phần phần đó chứ hỏng hỏng chơi đâu Thần Trần hứ một cái Hất hàm trai vẻ đại ca thiệt Chứ sao Mấy bà mấy má đi theo tôi Đêm nay tôi cho mấy má thấy được tài nghệ của ma dương tuyết Nhà nào giàu nhất cái xóm này Chỉ điểm đi Cái đám ma ngay vậy thì bừng khấm Tụi nó hú hét gian trời. Âm thanh đó đọt vô tay người trần thì chỉ là những tiếng gió trích qua lá cây. Nhưng với thằng Trần, nó là cái thứ nhạc đám ma tiện đưa cái lương tâm cuối cùng của nó. Nó nhắm hướng nhà ông cả hợi. Người giao nước trách đổ tường trong vùng chuyên nghệ làm bệnh tét xuất khẩu qua tới bên tay. Tới cổng nhà ông cả, thằng Trần rõ ráng rách qua khe rào. Nhờ cái mã ngoài trắng nhất nó tự tin lắm. Ai thấy nó chắc chắn là sẽ té xỉu ngay tại chỗ Lúc đó nó ta hồ mà hốt bạc Nó trường bò trên sân gạch Nhắm thẳng vô văn thờ giữa nhà Nơi đặt bộ lưu đồng ngủ sự Và mấy cái dĩa bằng bạc nguyên chất Tân trợn leo lên bậc thềm Tay chạm vô cánh cửa cổ quý Nó thọ tay vô túi Lấy cái móc sắc đồ nghệ gia truyền của nó định cày khoát Bên trong nhà ngọn đen dầu vẫn còn cháy Chiếu lên bộ lưu đồng bọc loáng Thằng trận nuốt nước miếng Bụng bảo dạ Phen này mà lấy được cái bộ lư này đó he Với cái dĩa bạc đó he Là tôi có tiền trả nợ Còn dư để dành đánh tư sắc Với mấy mẹ hàng xóm Lai rai là ngon luôn he. Vừa lúc cái khóa kêu cạch một cái nhà hận Thằng trận mừng tâm trong bụng Nhưng mà Nó quên mất một điều Đám ma đi theo nó Nhiệt tình quá mất quy định Con ma lưỡi dài thấy kẻ dẫn đầu Mở quá điều nghệ quá Nó khói chi tới mức quên hết sự đời Nó đưa hai cái tay ống nhôm ống nhách ra Nhổ bụng bóp đại, đại, hay, hay, hay đại ca ơi Mở quá y, y, y, y, y như là ma luôn Tụi mày coi cho coi kìa Đại ca giỏi chưa Chắc là chuẩn bị cho lấy đồ ngon Nhật lạ ra ra cho tụi mình Ăn giọng đó nghe Chưa hết Đâm ma con nít cũng bắt đầu hú lên để cổ trụ Tụi nó nhảy tưng tưng trên mấy tấm ngói Làm tiếng ngói kêu trạch cạch trên trời Đại cao tuyết vô địch chẳng bị có gà quay dịch luận ăn rồi Còn có đánh tuyết nữa Chơi <cười> quá này. Tiếng vỗ tay của ma Tiếng hú hét của quỷ Tuy người thường không có nghe trả lời Nhưng nó tạo ra một luồng âm khí xoáy mạnh Làm mấy con chó trong nhà ông cả hời đang ngủ say, bỗng giật mình dựng đứng độc cột. Tu nó bắt đầu sủa trăng trời trần đất. Thân cận đứng hình, một hồi hột giả tra, làm nhấp vô chảy vô mắt cay xè. Nó quay lại, giơ tay hiệu im lặng, mà đám ma vẫn không ngึก. Thằng trợ nó nói mà như ai bóp nghẹn ở cổ. "Cút cha tụi bay. im đi, Im đi." Nhưng muộn rồi, trong nhà sao? tiếng của vợ của ông cả vọng lên. Ai ở trên nhà trước cơ bay? Tần Trận nuốt nước bọt cái ực, không gian như bị đông cứng đại Bầu không khí tự nhiên cũng im lặng. Trận Công đáp lại, định cứ như vậy đùi bước nhẹ nhàng thoát ra khỏi đây thì giọng của bà cả hợi lại vang lên tiếp. Mèo hả?" Nghe câu hỏi, đầu óc của Tần Trận như sáng lịch, nhanh trí, nó giả giọng một con mèo quan đi lạc. "Meo." Mèo Thằng Trần tướng đâu đã yên Nhưng dòng kia lại tiếp Phải mèo thiệt không à Phải mèo Là mèo Đừng hỏi Hỏi hoài Mèo Như cũng nhận ra ngay mình nói lỡ lời Trần lúc này nhanh trí quay lưng định bỏ chạy Nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi Giọng ba cá hợi lúc này Thẳng thúc là lớn Trộm ông ơi nhà nhà mình có trộm kìa Bớ người ta Ông hợi vốn là dân nhà nghề Nghe nói nhà có trộm Thì nhanh như cắt cầm cây gậy cổ tay kia cầm đen chạy ra vô cùng nhanh Khiến tầng trợn giật mình té nhau ra đất Dưới ánh đẹp sáng rực Ông thấy một giật thể trắng nhấp Loan đổ bụng đất Mặt mày kinh dị đang đứng ngay cửa Thì giật mình ra lên Thánh thần thiên địa ơi Mà Mà Mà Mày mà vô đây Là mày chết mẹ Mày đòi con ơi con Thằng trợn quýnh quán đứng lên Rồi quay đầu bỏ chạy Nhưng mà thảm chí rồi Lại tưởng đại ca đang chơi trò mèo bắt chuột Mẹ nhào tới Ôm cứng đáy chân thằng trận Để giữ nó lại cho ông cả hợi Thấy cái sự dũng cảm của đại ca mình Đừng có chạy đại ca ơi Đứng lại cho người ta thấy cái sự quy phong của cõi ra mình đi chứ Có mỗi họ là thế anh thôi Anh chạy thì ai hù họ nữa vợ Mày buông ra Mày điên hả Mày muốn tao chết thật hả con quỷ Buông ra lẽ coi <cười> Nó dãy dụa Nhưng chân bị níu Dài thì bị ông ma lửa dài đè nặng Mãi một lúc mà nó chỉ Lít bớt tới được ngay giữa sật Mấy đứa cháu nhà ông hợi Bây giờ từ trong nhà sau lao trà, tay cầm gậy gọc quốc tới tắp du lưng vô đích của thằng Trận. Trần Trận đau tới mức muốn trụng trời trọc tóc. Nó vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng đám ma vẫn không chịu buông thà. tôi nó cứ đi theo sau, vừa né gậy, vừa vỗ tay cổ vũ trần trần. Mỗi lần thằng Trận bị trúng một gậy, là tôi nó lại hú lên một tiếng đầy phấn khích, y như đang đi coi hát bội ở ngoài đỉnh. Ông cả hợi đứng bên cạnh, Chỉ gậy là lớn. tụ bay đánh mảnh vô cho tao. Ma mà. Quánh không có chết được đâu mà sợ. Quánh cho nó sản hồn thêm lần nữa đi. Quánh mảnh lên. Thằng Trợn bị được chạy vòng vòng quanh cái sân về bánh tét. Nó té nhào vô mấy cái líp bánh làm bánh tét dằn lạ tả. Dây lạc đứt tung tué. Nó lốp ngấp bò dậy mặt mày giờ không còn chỗ nào lạnh lặng. Lớp dồi khô lại Bị cây quất tróc ra Mẫu bắt đầu trĩ ra Hòa dưới nước dồi cay xè Nó chạy bắn sóng bắn chất ra tới cổng Leo qua hàng trào kẽm gai Làm trách luôn cả cái quần Để lộ ra nguyên một cái đứt trắng nhách Đắm mà vẫn không trời một bước tụ nó bay lên lửng bên cạnh Vừa cười hô hố vừa khen hey, hey, Đại ca chạy ta đẹp quá Cái gián chạy này Tôi phải học tập mới được Câu kìa Gậy quất vô mà đại ca vẫn hiên ngang như không không không không Thiệt là thần tượng của tôi mà ha. Tăng trợ nghe tới đó thì nó quất ức tới mức muốn trào máu hồng Nó lít vô một bụi rạm gật đó trốn tạm Nằm thở khổng khẩn toàn thân đau nhức như bị ai băm chập Nó nhìn đám ma đang lúc hấn hở dịch quanh Rồi nhìn lại cái thân hình tả tơi của mình dưới ánh trăng Rồi thầm nghĩ Sao bản thân lại có thể xui Bằng mấy đời người khác cộng lại được kia chứ Gió chướng lại tội lên Mang theo hơi lạnh từ dưới sông tràn về Ba trận trung cập cập Lớp dâu trên người đã khô lại cứng ngắt Như một cái lớp giỏ sọ Ôm chặt đến những chết thương Đang rút trứng máu tiếng đồn về con ma dôi đại náo nhà ông hợi Bay đi lẹ còn hơn mùi khói nhang Cập gió chướng Cả cái xóm giết liễn bỗng dưng nháo nhào ráo trọi. Người ta không còn tâm trí đâu mà canh nội bánh. Ai nấy đều tủ sẵn gây cọc, tầm dông, da mặt tái mét. Họ tin chắc rằng có một con quỷ dữ từ dưới âm phủ đang trừa dịp âm dương giao thoa mà hiện hình phá xóm. Giữa đình đại, một ông thầy Pháp tên Bậy Quét, người nổi tiếng với bộ trâu kẻm và cái túi chứa đầy bùa chú, được bà con tỉnh đi gấp. Ông Bảy tay cầm nhành trôi châu quét dột bổng loáng, mặt mày nghiêm nghị đi đầu đoàn người tràn tiến về phía bụi rậm nơi ba trận đang đật trống. Trong bụi chuối, thằng trợn nằm co quắp, hơi thở đứt quãng. Lớp trên người nó giờ cứng ngắc như một cái mai rùa, mỗi lúc nhúc nhích là nó lại cứ vô mấy vết thương hồi nãy mà bị ông Hai cùi dậy muối lại thốn lên cực Đàn mơ màng vì cơn đau Thì ông ma lưỡi dài Ba vào nơi thần trận trốn Vội vàng nói Đại ca ơi bi Biến, biến, biến, biến rồi tôi tụi thấy ông thầy Pháp bảy quét Ông chắc chắc đám người tới kìa Coi bộ à, Ông già đó Có đồ chơi dữ dằn lắm mà nghe Đại ca tính xong Hay mình hiện ra Mình hù tụi nó Bay tè le chơi đi đại ca Ba trận nghe tới cái tên bảy quét Thì mừng hấm Nó nghĩ thật trong bụng Trời ơi Cuối cùng cũng được cứu rồi Ông bà ông chuyên trị ma quỷ Ông màu quốc trâu dâu Là mấy thứ âm khí này Phải tan rã ráo rọi Đau một chút còn hơn đau cả cuộc đời Miễn là thoát khỏi mấy ông bà nội này là được rồi Trời ơi! Nó lùm cộm bò ra khỏi bụi chuối Cố tình làm cho lấp dồi trắng khéo nổi bật hật Nó hy vọng ông thầy Pháp Sẽ thấy nó mà ra tay trừ tà đẹ lẹ Lúc đó Giọng bà ma kênh thấm Giang lên để dễ ngưỡng bộ cho trận Anh Tuyết ơi Anh định ra mặt thiệt á hả Trời ơi anh dũng cảm quá Để phụ anh một tay nghe <cười> Bà thấm nhào tới Ôm cứng lấy lưng của bà trận Dùng hơi lạnh của mình Làm cho không khí xung quanh đó Bốc lên một làng khói mờ ảo Nhìn kinh dị vô cùng Đúng lúc đó Đoàn người của ông Bảy Tập tới Anh đuốt chiếu sáng trực cả một dục Dẫn đầu đám người Ông thầy quét, nói lớn. Yêu nghiệt, đem giao thừa, mà dám hiện hình hâm dọa dân lạnh hả mày? Mày rảnh lắm con, còi trôi dâu của tao đây nè. Thần trợn đứng yên tròn đánh. Nó nhắm mắt, cắn răng, chờ đợi cái sự giải thoát nào đớn. À. Nhìn trôi dâu dễ quẹo, phước một nhắc chí mạng, ngang lưng ba trợn. Nhắc rồi quốc tới đầu là lớp dôi trắng nhách tróc ra tới đó Để lại một lằn thịt đỏ họn trướm máu Nó bất giác trú lên tịch cực Đau, đau, đau quá thầy bãi ơi Đau à. Ông mày thấy con ma này hấu chịu tan biến Mà nó còn kêu ra thảm thiết Ông càng tưởng con ma này nó mạnh dữ lắm Ông Quốc căng hơn Rồi dầu Quốc liên tiếp vô chạy Vô đích của bà trận Lớp dôi trên mặt của nó bắt đầu rớt xuống Rơi lạ ta xuống đất Với ánh đèn đuốt Người ta bắt đầu thấy lộ ra Cái mũi, cái miệng Rồi tới đôi mắt đang chạy nước mắt trồng rộng của thằng Trợn Lúc này một người thanh niên trong đám Mới cất giọng che ngang Ủa, thầy Bảy Sao con mà này nó Nó chảy máu đỏ lộn vậy thầy Mà sao nhìn cái mặt này Nó giống thằng trợ Ở xóm dưới quá vậy cả Ông Bảy cận tay lại Đưa đèn sát vô mặt con ma Đúng này, lớp dội đã trụng gần hết Để lộ ra nguyên khuôn mặt lềm lút mồ hôi Máu và nước mắt của thằng Trần Cả xóm đứng hình hênh một nút Ông thầy lạc lớn Trời đất ơi, thằng ba Trần Mày ba Trần vừa phải thôi mày Mày làm cái trò trống vậy mà trắng nhách y như cục dấu vậy nè Mày làm đau quất muôn trụng cái tai luôn á Thằng Trần nằm gục dưới đất Toàn thân trứng máu, đau đớn dọc cơ thể thì hơi sức đâu mà dậy kích nữa chứ. Nó chỉ biết tạo chốc, cảm nhận cái đau từ tro châu thấm vô tận sư Nhưng cái đáng sợ nhất không phải là tro châu mà là cái bộ công khí xung quanh nó đang lúc thay đổi đột ngột. Hai con ma nãy giờ vẫn bám theo bà trật, giờ đứng khựng lại. Ông ma lưỡi dài nhìn đống máu đổ tự trên đất, rồi nhìn cái khuôn mặt thần tự của mình đang lúc hiện là một tin trột giật. Giọng trầm xuống nói Ma nói Mày là người trần Mày là cái thằng ăn trộm giả danh ma để gạt tình Gạt lòng tin của tụi tao nãy giờ hả mày Sao mày mất dạy như vậy Bà ma tinh thấm thêm chuột Hồi ôi Tôi còn tưởng tôi tìm được bách mã hoàng tử gọi âm của lòng mình Thì ra Lại là một kẻ lừa đảo Một tên sợi khanh Một trần thế mỹ Một thằng người sống thúi hẻo đã dậy mà còn kêu thầy pháp phải dùng rơi dầu đách tụ tao đâu đứng giờ. Đau cái thần của tà quá. Chuột trận đành giờ cô 7, quất trúng 3 trận 10 thì trúng hai con ma kia cũng phải 78. Cơn của cổ âm phát, đám ma xung quanh mấy lâu này luôn tỏ ra chua chẻ, bây giờ cảm thấy đáng sợ tới tận cục. Tôi nó không còn vỗ tay cổ vũ mà bắt đầu Bao dây lấy ba trận do đôi mắt đỏ ngầu ghét ghét. Con ma lũi dài nói chí trẻ đầy đáng sợ. Được lắm. Mày dám thừa ma hả mày? Mày làm tai trong mày dẫn thầy tới chơi tụi tao đúng không? Tụi bay đọc. Đêm nay không cho thằng này biết mùi địa ngục thì không phải là bà xóm này đó. Đó. Thằng Trợn thấy đám ma đang lúc nhẹ rằng muốn vút quanh mình Mà người Trần xung quanh thì không thấy gì cả Họ chỉ lo chửi rũa nó là thằng ăn trộm Ba trận vừa đau sát thịt, vừa sợ linh hồn Nó muốn kêu cứu mà khổ nổi Sức của nó bây giờ đến việc thở thôi cũng đã cảm thấy khó khăn rồi Đám nông xóm luyện bắt đầu tản ra Sau khi diện kiến cái bộ mặt thiệt của con ma trôi Thầy Bảy hứa một tiếng Dắt nhành rôi dâu lên dài Rồi hầm hực bước đi Miệng còn lầu bầu chửi rũ cái thằng Làm ông hao tâm tổn sức tức đêm dâu thường Thằng trợn nằm trống gọng trên nền đất cứng Toàn thân đau rác Như bị hàng ngàn cây kim chăm vô gia tình Lớp dồi trắng Đã bồng tróc ra từng mạng lớn Lộ ra những lằn rôi trướm máu đỏ hỏng Trong đó lúc này Không khác nào là một con heo Bị cạo lông chàng dở Nó thầm nghĩ Hết. Hết mại hết rồi. Chuyện này hết thiệt rồi. Có khi nhập hậu khẩu thành ma thiệt như mấy ông nội này luôn chứ không chơi đâu. Tối lộn cầm bò chạy nhưng cái không khí xung quanh ba trận bỗng nhiên trụt xuống. Cái lạnh xe sắt bắt đầu bốc lên từ dưới lọc đất, luồn vô từng kẻ móng chân của đó Ba trận vừa mới bước được một bước, bỗng nhiên. Cái thắt lưng của nó bị chật ngược một nhát độc biến Ông ma lưỡi dày hiện ra thù luộc ngay trước mặt Cái lưỡi tím ngắt giờ quấn chặt lấy cổ đó Gái Định đi đâu vậy gái Sao hồi nãy mày nói mày chết vì ta hầm voi Giờ máu mày đó chết như vậy Mày <cười> Mày dám lừa ma hả mày Mày gan cùng mình Nga mày Thằng trợn xanh mặt Hai đầu gối đánh nhau rọc cọc Nó thấy bà thắm Cũng gốc gốc bò lên từ cái mương gật đó Tóc tay bếp bát xịt đèn Đôi mắt trắng giả Giờ nhìn nó như muốn ăn từ nuốt sống Anh Tuy ơi À không phải Cái thằng trộm nhặt ba trợn Tôi đã trao cho anh tâm chân tình của mẹ Tôi định đợi anh mùng 1 đi cùng đi vào sớm Vậy mà Anh dám lừa gạt tôi Anh dám kêu lão thầy Pháp Dùng cho dâu quất tôi Tôi đau đứng vậy hả Tăng trợn mặt cắt không còn giọt máu Chấp tay lại liên hồi Dạ Cứ lại mấy chú mấy thím mà Rõ ràng Là lúc đầu tôi nói tôi không phải ma rồi Tại mấy người cứ ép tôi làm ma Rồi mấy người cứ suy diễn thôi Mấy người làm ơn tha cho tôi đi Lần sau mà tôi có chết thiệt Rồi tụi mình tính nghe Được không? công an lưỡi dài ra lên Có lần sau ha mày Là Lần này mày chết thiệt giờ con à Nói rồi ông ma lưỡi dài hất mạnh một cái Thằng Trợn thấy mình bay bỏng lên cầu trùng Đâu cái bịt xuống ruộng lúa đang lúc sắp sập nước. Bà thắm không đợi nó kịp bò dậy, bà nhào tới nắm lấy hai cự chân của nó, bành hãng nó ra rồi lôi sạch sạch trên bục lầy. Thân trận bị rối đi như một con cá bị mắc cạn. Bùng đất, gốc trả, đập vụ mấy vết trường làm nó la bài hải đâu Tôi biết lỗi rồi mà Làm ơn thả cho tôi đi Để tôi vậy Tôi cũng gà cứu dịch Tôi đốt giấy tiền vàng bạc cho mấy người Làm ơn thả cho tôi đi bà <cười> Không thèm Tụi tôi còn một người bạn xuống dưới chơi chung cho vui Anh lừa gạt tôi Anh làm tôi hụt hận quá Bây giờ Tôi phải dìm anh xuống mương Cho anh ma thiệt dậy mới về dũng Cả số ma bắt đầu hiện hình tệ tệ Đứa thì nắm tóc nó nhật ngược lên Đứa thì trọt cổ rét vô hai bên hồng nó Vừa đau vừa cười sặc dưới nước xịt Ông ma rửa dài thì ác nhờn hơn Ông cứ dùng cái lưỡi dài ngoằng quấn vô cổ thật trận Hãy nó định bò lên bờ là ông lại giật ngược trở xuống dũng xịt Thằng Trận lúc này hận mình tới thấu xương Nó nhớ lại cái cảnh hồi chiều, ngồi mày mực cho ông Đồ, sau nó bình yên hết sức. Nếu lúc đó, nó đừng có khởi tâm tham, đừng có dộm ngó cái hộp mực đá cảm thạch xanh biếc kia, thì giờ này nó đã được ngồi bên mâm cơm ấm cúng, có dĩ tịch kho tàu thơm lực, có chén rượu xuân nọc nạc. Nó hối hận vì đã coi trẻ những lời trăng dạy của người thầy cũ. Giờ đây, giữa đồng không mong hoành đem giao thừa, Chỉ ma quỷ làm bạn, và cái chết đang trình rập ngay trước mắt. Không biết phải cầu cứu ai, thằng trận lại nhớ đến cái bóng của thầy hay Lạnh, rồi thú tích nói. Thầy ơi, thầy cứu con, thầy có linh thiệt, thầy, thầy đuổi tôi này đi giùm con, con biết lỗi rồi thầy ơi. <cười> Bà ma chết rồi, nghe nó kêu thầy thì càng giận dữ. Bà đưa cái mặt xanh lét vô cái bản mặt của nó Hơi lạnh phá ra nồng nặng mùi nước đồng lâu ngày Kiều ai Lạ tính kêu ông thầy hồi nãy tụ quất tụi tao nữa hả Mày gan Mày ngon Để coi thầy nào cứu được mày nghe Đi xuống nguồn với tao cho mát nè người ơi <cười> Bà bắt đầu nắm lấy đầu thằng trận Dìm xuống nước Nước ruộng đục ngầu tràn vô mũi, vô miệng, làm nó ngạt thở. Nó dùng giấy rau tuyệt vọng. Ngày lúc nó tưởng mình sắp đi chầu ông bà thiệt sự, thì một tiếng công của tiếng chuông chùa xa xa dọng tới, báo hiệu cho cháu thừa đã điểm. Cảm thành thanh tịch đó làm đám ma cần đại một dịp. Tụi nó buông thẳng trận ra, nhìn về phía ánh sáng đèn nhan nghi ngúc từ phía đỉnh lạc. Nhưng trân giận của tụi đó vẫn chưa ngủi. Tụi đó hứa hẹn sẽ hành thằng đời cho tới khi mặt trời mọc mùng một mới thôi. Cứ như vậy mà thằng Trợn bị đám ma kia hành cho bất định. Nó không biết đã xỉu được bao lòng. Chỉ thấy khi mình tỉnh lại, bản thân vẫn còn nằm ở ngoài độc Cơ thể đau nhức còn trời thì vẫn còn đó một màu tối sầm u ám. Giọng con ma lưỡi dạy vẫn bất ngờ thì thập bên tai của thằng Trợn. Mày thiếu lâu dữ hè. Tôi tao chưa có xong với mày ta đâu đã nghe con. Tần trợ nghe giọng của ông ma kia thì hoàn toàn tuyệt vọng, nó miếu báo. Tôi lại mấy bà mấy má mà. Thật kiệt sức thiệt rồi. Không còn sức để chơi với mấy bà mấy má đâu. Để tôi Để tôi chết mẹ cho rồi Tôi đền mạng cho mấy người Chứ hành tôi kiểu này Sao tôi sống đổi đây Bà ma chết rồi chẹt vô Không được Bộ muốn chết là chết Đâu có dễ vậy <cười> Dễ vậy thì nói làm gì Nói rồi Bà ma chết rồi nắm lấy cái dành tay của thằng Trần Kéo mạnh lên Đám ma xung quanh bắt đầu hùa theo đứa thị nắm giặt áo trách rửi của nó giật tới tấp, đứa thị lặn xuống xịn, nắm chân giật đù. Tăng trượng bị câu đi lách tách vũ trụ, té nhào lên nhào xuống. Cứ mỗi lần nó ngã sắp mặt vô sình là đám ma lại vỗ tay bụp bụp. Tiếng cười éo éo trích qua kẻ trăng, nghe tràn thấu sự tủy. Còn ma lưỡi dài, bỗng nhiên dùng cái lưỡi dài thon quấn ngang không bờ trật, nhấc bụng nó lên, rồi Quay vòng vòng vòng vòng y như quạt giấy, giọng kích thú như một đứa trẻ. <cười> Đại cách thuyết bay lên trời rồi tôi bay ơi. C coi ảnh diễn si xí xít kìa. <cười> Tần Trận bị quay tới mức đầu óc quay cuồng. Nó ói hết tất cả những gì còn sót lại ở trong bụng. Năm mà thấy như vậy thì càng khoái chí, riêng Tần Trận thì đã không còn một chút sức lực nào để mà ói nữa. Nó rơi bình xuống ruộng, nằm co quấp như một con tôm khô bị cháy Lớp dồi trắng con sót lại trên mặt, trộn chiếc bụng đen Tạo thành một lớp dậy bẩn tiểu, chẹt khuất đôi mắt đang khóc không ra nước mắt của nó Bà Mai chích trôi nhào vô, được cái mặt lạnh ngắt sát vô mặt nó Hít trích cái mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi dôi đang lút nhạt chật Thấy thằng Trận không còn phản ứng gì, đôi mắt nhắm nghiện, hơi thở chỉ còn thôi thớm Đám ma bắt đầu thấy chán Con ma lưỡi dài hư một cái Thu cái lưỡi lại hất hạp nói Thao y tụi bay ơi Thằng này nó hết hết pin dội Cho với người sống mệt quá Vừa yếu mà mau xỉu nữa Giải tán về nghỉ phẻ đi Cả đám ma nghe vậy thì lãng ra Tụi nó bay lơ lửng về phía ánh sáng trực trở của xóm liền xa xa Để lại một tràng cười ngào nghẽ Tan biến vào chó chứng Con mẹ thấm chết rồi trước khi đi Còn không quên đúng điều Bà vỗ vỗ vô cái má lên rút của thằng Trần Một nhát lành thấu điện Em đi nghe chồng Chừng nào anh hiểu thiệt thì Anh nhớ kiếm em nha Hẹn rồi đó Đám mà đi khuất Cánh đồng trở lại với trẻ tỉnh mình, lạnh lẽo của nó Chỉ còn tiếng ít nhái, kêu ập ạp và tiếng gió trích qua mấy bụi cây Thằng trợn nằm bất tỉnh nhân sự giữa ruột nước, toàn thân lạnh ngắt Lớp dôi khô lại, bớt chặt dưới bụng Nhìn nó lúc này y hạnh như một cái tượng đất bị người ta quăng bỏ đầu năm vậy Trong cái hôn mê của một kẻ vừa bị ma nhát, vừa bị người đánh Thằng trợn chợt thấy mình không có còn đau nữa Toàn thân nó nhẹ hẳn Giống như mấy sợi khói nhang Đang bay lơ lựng giữa gian thật Nó thấy mình đứng giữa một vùng xương khói mở nhân ảnh Không có lạnh xe sắt Như gió chứa ngoài đồng Mà nó ấm áp Phản phất cái mùi mực tàu quen thuộc Trước mặt nó Một bóng người mặc áo dạy đen Khăn đóng tự tế Đang ngồi bên cái bàn trà cổ trắc Ba trợn gửi mắt nhìn kỹ Rồi nó quỳ sụp xuống Nước mắt chảy rộng rộng Thầy, thầy ai ơi còn chết queo rồi mà không thầy Mà nó chơi nó dìm con xuống mưa Còn người ta đi quất trâu dâu Vô người con đau muốn chết Chắc còn hết thầy rồi Cho nên mới được gặp thầy đúng không thầy Người thầy quá cố ngẩn độc nên Anh bắt ông vẫn nghiêm nghị như ngày nào Ông cầm cây thước mây Gõ vô tay của nó Mỗi khi đó chiếc rét chữ bị siêu dẻo Ông không cười, cũng không có giận chừ Chỉ lặng lặng nhìn đứa học trò hư thân mất tích của mình Mày tưởng mày chết là sông hả trận Mày sông tham lam Mày định ăn cắp cái hộp mực đá cẩm thạch của tao Đặng đi nướng vô sòng bài Thì dù mày có xuống dưới đó Mà quỷ nó cũng không để cho mày yên đập Đêm nay mày thấy rồi đó Người dối người thì còn đường chạy Chứ lòng dối người mà đen hưng mực có thể Đi đâu cũng là địa ngục hết con à Tăng trợn dập đầu xuống đất Tiếng khóc ngàn ngào giữa cõi mơ mạng Nó cảm thấy sự ăn năn dâng lên tận cổ Nó khóc lòng nói <cười> Có biết lỗi rồi Thầy ơi tôi sợ tới già luôn á Thầy cho con đi theo tại vậy Con không muốn về cái thân xác Đầy dôi đau đớn nữa đâu Nó đổ đau... Đổ đau lắm thầy ơi tôi nhất muốn chết luôn thầy ơi Chưa Mày chưa tới sâu đi theo tao Cái hộp mực kia Không phải chỉ để đựng mực Mà nó đựng cái Đức của người cập bút Tao về đây để dặn mày một lần Nét chữ là nết ngưỡng Mày bôi trò trét trấu vô cái nghề giết liễn này Thì mày tự chuốt lấy quả Giờ thì về đi Về mà mày cho xong cái thổi mực hồi chiều mày đang mày chưa xong Bạn già tao đang đợi mày đó Tăng trợn định níu chặt áo của thầy hai lại Nhưng người thầy chỉ mỉm cười hiền tự Rồi ông đưa bàn tay Phẩy nhẹ một cái Một luồng gió mạnh thốc tới Đẩy ngược tinh hồn của thằng Trợn Bay phèo qua những cánh đồng Qua những trạng bật Rồi trất vô cái tầng xác Đang nằm cột quắp dưới ruột nước Thằng Trợn mở bừng mắt ra Cái đau từ những giết thương trướng máu Vì trôi dầu Cái xót vì dôi ăn Và muối hộp đồng lọt ập tới Làm nó trên lên hư khử Nó thấy mình đang nằm dưới trụ Bụng đất nát bét Lấp dồi trên mặt cô lại nứt nẻ Làm cho tịch đó đau đớn không tạ xiết Giữa ánh sáng mờ ảo của buổi hừng đông Một bóng người thù lù tiến về phía đó tiếng bước chân lẹt xẹt trên bờ trụ Kèm theo tiếng ho hùng hắng của người già Bà trợ ngồi Bà Trợn! Phải mày không bà Trợn ơi? Tàng Trợn nghe tiếng ông đồ già, thì bừng tới mức muốn hét lên thật lớn để trả lời. Nhưng sức đâu mà nó la lên chứ? Nó có hết sức theo thảo. Thầy ơi! Thầy! Đồ ơi! Con nằm... Đàm... xem mẹ mới chơi rượu nè! C con con... Ông đồ già đưa đèn sát xuống trụ, thầy cái đống xình rất pha dồi đang nhút nhích. Ông lặng lặng đặt cái đèn dầu xuống bờ trụ, rồi ông lội xuống mương. Bàn tay ốm yếu của ông, nhưng vô cùng ấm áp, nắm lấy cánh tay trung đẩy của thằng Trợn, vừa thương vừa nói. Tổ cha mày, làm cái gì mà ra nông nổi này vậy con? Mày đi đâu mà để ma giặc quỷ đưa tới mức mà nằm sắp lấp ở đây vậy? Thằng trợn nhìn khuôn mặt phúc hậu của ông đồ Nó thấy nhục nhả tới mức muốn chui xuống xịt mà trốn Nó định nói dối, định bào chữa Nhưng lời ông thầy quá cố hồi nãy trong mơ vẫn còn gian dọc bên tai Lòng người mà đen hơn mực Thì đi đâu cũng là địa ngục Nó liền ấp úng Con... con sai rồi thầy ơi Con định vô cũng lẫm cái hộp mực Nhưng mà Nhưng mà Giống thân trận ngàn lại Ông đồ không cần nghe giải thích Đương nhiên cũng đã hiểu Ông thở chạy một hơi Ông từ từ Dìu thằng trận đứng dậy Rồi từ tổ nói Thôi Đừng có nói nữa Cái hộp mực đó Nó có cây huông của nó Đứa nào mà giang Thì không bao giờ chạm được đâu Đi vậy. Tàu nấu nồi nước la xạ, lau sạch cái đống dôi này đi. Đắng còn kịp mày mực giết liễn khai bút một một nửa con. Nhanh. Thằng trượng lấp từng bước chân đau đớn theo sau bóng lưng của ông độ. Đêm giao thừa của đại ca ma dồi coi như đã khép lại, nhưng một đời người mới của ba trận dường như chỉ mới bắt đầu theo những tia nắng một một Đang đè lối phía chân trời Nắng buồn một tết Trải dài trên mấy líp cháy đỏ Làm cái xóm giết liễn Trực lên một màu hy vọng Gió chướng bụi sớm Không còn xe sắt cái kiểu hù dọa người ta nữa Mà nó mang theo mùi giang trầm Từ đình làng Quyền với mùi bánh tét mới Thơm nồng nàng cả một góc quê Trong gian nhà giữa của ông đồ già Không khí yên ắn lạ tượng Ba trợn ngồi bạch dưới sàn gạch toàn thân vẫn mấy lớp bằng trắng do ông Đồ từ tay đắp thuốc đã nằm. Mấy dịch thường do rôi dầu quất trúng, cộng thêm cái xót của dôi ăn nửa đêm qua giờ vẫn còn âm bị. Nhưng mấy cái đau đó giờ đây nó cảm thấy đáng với mịt lắm. Nó cầm thổi mực tàu, chậm trải xoay tròn trên nghiên đá. Tiếng lạch cạch đều tặng, nghe như nhịp tim của một người đang hồi sinh. Trước mặt nó, Cái hồn mực bằng đá cẩm thạch xanh biếc Nằm yên dị dưới chân đế cổ trắc Ánh lên thứ ánh sáng quyền bí Nhưng không còn mời gọi đồng tham của nó nữa Mày mai con mệnh nga cột Nét chữ đầu năm Là để người ta cầu an Mình gửi cái tâm vô mực Thì nó mới bệnh được Dòng ông Đồ nói nhẹ nhàng Tăng trận giờ đây Như cũng hiểu rõ ý từng câu thầy mình nói Nó lệ phép Dạ Con biết rồi thầy Công nhận Sao bây giờ con thấy ngồi mày mực Nó thiên liêng sao Không có còn khó chịu như trước nữa Ông đồ cười khà khà Cảm nhận được sự trưởng thành Sau một đêm của đứa thanh niên Rồi tay cầm cây bút lông nhúng vô mực Phóng một nét chữ đức Thiệt trọng bay phượng múa lên tờ giấy đỏ. Xong ông lại nói, cây lớp dôi bên ngoài tao thấy, Cũng còn dính trên gửi Trên cổ của bay một ít kia kìa. Nhưng mà nó không có quan trọng. Cái quan trọng là, Bên trong của bay, Bây giờ đã sạch hơn rất nhiều rồi. Tăng trợn cúi đầu, Lòng nó nhối lên một cái, Khi nghĩ về người thầy cũ. Nó nhìn ra sân Nơi cái lù dôi đêm qua Vẫn nằm im liệm cạnh gốc may Một cảm giác trơn trợn lướt qua cái Nhưng rồi tan biến Ngay sau khi mùa mực tạo sực lên Chiều mùng 1 Khi nắng bắt đầu nhạt Và khói bếp nhà ai Đang lúc bay lên lợn lửng Ông Độ có việc phải ra đình họp diệt xóm Thằng Trợn ngồi làm một mình Mày mực dự trữ cho buổi giết liệt tối nay Bỗng nhiên Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập trợn Rồi tắt ngấm dù trong nhà kính gió Cái không khí xung quanh bỗng chốc trụt xuống Nó lạnh lẽo một cách kỳ lạ Ba trận trung tay Định đứng dậy chăm đèn Thì thấy da của mình nặng trịch Một sức nặng quen thuộc Làm nó muốn trụng rời tay chân Tiếng xương cổ kêu lên khổ khóc Ngay sát bên tay Một cái lưỡi tím ngắt từ từ Thông xuống trước mặt nó Con ma lửa dài lại xuất hiện Đại ca à, Không phải à, à, Anh bà trở Đang ngoài mật hên Mặt mày mới đây mà Để đỡ giữ rồi hên Tăng trở đứng hình Một hôi hộp giả ra như tầm Nó hít một hôi tiệt sâu Quay sang nhìn con ma lưỡi dạy Đang lúc ngồi chễm chạy Trên cái xà nhà cổ trắc Dưới chân nó Một bàn tay xanh sao súng cũng từ từ thò ra từ cặp bạn nếu giành lấy gấu vật của nó. Anh Ba Trờ ơi, tụi tôi thề thâm anh nè, anh đừng có sợ nghe, tụi tôi không có hành anh như đêm qua đâu. Thằng trận trung lắp bắp. lại mấy bà mấy má, mấy bà mấy má tại tôi đi. Bùng bột ta Mấy người tới kiếm tôi có việc gì không? Tôi biết lỗi rồi bà Làm ơn bớt hạnh tôi nữa đi trời ơi. Ông ma lưỡi dạy vì một tiếng Như cố nhìn cười trời nói ê, ê, Thầy Tụi tôi ta tới Xin lỗi chứ bộ Đêm qua Tụi tôi giận quá mà Mất mà mất khâu Tưởng anh lừa tình Lừa lòng tin Cho nên mới hành anh lên bờ xuống ruộng dậy Sau đo tôi thấy ông thầy đồ già Lặn lộ lội xuống mương cứ cứu anh Tụi tôi nấp sau bụi chuối ngó theo Mà cảm ta cảm động quá quá chân Bà Ma Tinh Thấm nổi thịt Ừ, đúng anh ba Tụi tôi biết anh thiệt tình hối lỗi Nói gì nó chứ Ma quỷ tụi tôi cũng biết trọng người quân tử chứ bộ hà Thôi thì Coi như chuyện đêm qua Là kinh nghiệp Mình thanh toán xong ráo trọi rồi nha Cả đám ma sớm liễn Từ đâu thù lù hiện ra đầy da Đứa thì đứng sau bức liễn Đứa thì ngồi trên tủ thợ Nhưng không có đứa nào nghe răng mú dút Hay hù dọa gì cả Tụi nói nhìn trợn với vẻ kiên nể Như thể Nó vừa bước qua một cuộc tự thách Của cõi u mình Ba trận thở dài một hơi Giọng điệu lúc này đã chứng chặt hơn khá nhiều Mấy anh chị nói Mấy anh chị nói em cũng nhẹ lòng. À, thôi thì mùng 1 em à, không có gì cho mấy anh chị. À, <cười> chỉ có mấy cây nhang với chữ bình an, thầy em vừa viết xong đây nè. Gửi tặng mấy anh chị đặng sớm ngày siêu thoát nghe. Thằng trần lấy hộp nhim miên lẫm nhẫm trồi đốt cái liền đó. Phía bên kia, một bức liễn cũng xuất hiện trên tay của ông mặt lưỡi dài. Ông ta cầm lấy tờ giấy đó Vừa mới tráo mực Bằng hai bàn tay khẳng khiêu Ông nhìn cái chữ mà ông đồ vừa chiết Rồi nhìn sang thằng trợn Gực đầu một cái mạnh Làm cái cổ kêu trắc thêm một tiếng trợn người Được Chữ đẹp Lòng người cũng đẹp lại rồi Từ tươi đi nghe Từ nay vậy sao Bạn cứ yên tâm Bà mà mày mực Từ từ không có phá nữa Bà từ từ Còn còn còn Còn bảo okay kê cho các nhà này khỏi cái đám trộm dạo ở dưới sông dưới nữa đó. <cười> Cả đám ma bắt đầu tan biến dần do những làng khói nhang mờ ảo. Chỉ còn lại bà thắm chết rồi là vẫn còn nán lại dưới chân bằng. Bà ngước đôi mắt trắng giả nhìn ba trận một lần cuối. Khuôn mặt xanh sao dường như có một thoáng tin nghịch pha lẫn. Anh ba ơi... Tuy anh không phải là tài tử Hồng Kông thì Nhưng mà cái lúc anh ngồi mài mực này ai, Nhìn anh cũng Ngon bà cớ lương <cười> Thắm thắm thắm Thắm làm ơn thắm bớt Dùm em đi thắm Em mệt muốn chết trời thắm mới thắm Bà thắm chích trôi cười một cái Tiếng cười nghe như chó trích Rồi bà từ từ lặng xuống nền gạch đạch ngắt Chỉ để lại một câu nói Làm ba trận đứng tim Rợn tới tận xương tủy Dù ba nói bằng cái giọng đủng niệu nhất Em đi ngang chồng hộ <cười> Ráng mà sống cho tốt Chừng hãnh hẹo thiệt thì Em tới rước Nghiêng Bóng bà thấm biến mất hoàn toàn Ngọn đèn dầu trên bàn thờ Bỗng nhiên tráy bụt lên soi sáng trực gian nhà, nhà. Thằng Trợn ngồi lặng đi một hồi lâu, tay vẫn cầm thổi mực tàu đang lúc còn ấm ấm. Nó hít một hơi thiệt sâu, rồi tiếp tục xoay tròn thổi mực trên đá nghiệp. Nét mực đèn nhánh, mịn màng bắt đầu hiện ra, báo hiệu cho một mùa xuân mới, một cuộc đời mới đang nảy nở từ những lỗi lầm và sự bao dung của cả hai cõi âm dược. Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhấn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Gần Tết rồi quý vị. Thôi thì những ai mà không Tết, không thích những cái chuyện ma mà hại á, thì thôi mình bỏ qua dùm em. Chứ thiệt sự ra, em cũng muốn đọc mấy cái chuyện hài để cho Tết mà vui vẻ. Chứ... Mình nặng nề cả năm rồi ha Không thích thì thôi Cũng đừng nói lời cay đắng Tội nghiệp em nghe quý vị Xin chào và hẹn gặp lại